Cô suy thành tắt máy nằm thao thức thì bên kia diệp cũng mất ngủ trái tim nhỏ bé của cô lại thổn thức từng hồi dẫu biết anh có sự lựa chọn khác nhưng bản thân cô lại không đừng được tình cảm của mình biết sai nhưng diệp lại cứ chọn cái sai ấy và cho phép bản thân ích kỷ chiếm trọn anh trong hai ngày còn lại này sáng hôm sau khi cả đoàn ăn sáng xong thì mọi người di chuyển ra xe đến địa điểm tham quan là hòn chống mái và chùa cô tiên hoa lên xe trước sắp chỗ cho mấy thầy trò ngó thấy ngà chăm chăm theo sau duy thành thì cô nhanh chân đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế cạnh diệp còn mình và trung cũng ngồi xuống ngay dãy đằng sau ngà lúc ấy chương hửng vì không kịp làm gì Nên chỉ có thể ngồi tận phía sau với nhóm bạn của mình Hoa nhận ra rõ cái vẻ mặt như mất sổ gạo của đứa bạn hắc ám Thì chỉ cười thầm trong lòng Đến với địa điểm thăm quan hòn chống mái Chủ yếu là mọi người thoải sức chụp ảnh Vì ở đây có mấy góc chụp rất thần thánh Hợp nhất là cho bạn nào thích sống ảo Tuy nhiên hòn chống mái còn có một điểm rất đặc biệt Đó là bạn nào cùng người yêu đến đây Thì nên chạm tay vào hòn chống mái Để có được tình yêu vĩnh cửu sau khi nghe trưởng đoàn thuyết trình thì có rất nhiều đôi ra hòn chống mái chạm vào tự nhiên lúc ấy diệp lại vô tình nhìn sang phía thầy giáo của mình thì bắt gặp ánh mắt của duy thành cũng đang nhìn về phía cô nhưng cũng đúng lúc ấy hoa kéo hai người ra chỗ hòn chống mái chụp ảnh hoa bảo người ta có đôi có cặp thì chạm vào thể thốt còn mấy thầy trò lẻ loi thì đứng chụp ảnh làm kỷ niệm thôi thì trung ra điều lắc đầu bác bỏ ý của hoa và đưa ra ý kiến của mình Mình chưa có bạn gái Nên cũng sờ vào để lấy may Thế là Trung chạm vào thật Rồi cậu nháy mắt với Hoa Thì đầu Hoa bắt đầu nảy số Nhanh lên hào hứng nói Ý kiến hay Mình có rồi Nhưng cũng sờ lấy hên Để có được tình yêu vĩnh cửu Mình sờ cả hai tay Là cho phần của bạn trai luôn Hai người bị làm sao thế Người ta yêu nhau Thì cũng chạm vào mấy linh nghiệm chứ Hai ông bà cứ như kiểu là Đi xin lửa ấy Hoa Thế Diệp nói vậy Thì vẫn kiên trì thuyết phục Bà cứ thử làm với chúng tôi xem Biết đâu lại linh nghiệm đấy Nào nào đưa tay đây Miệng thúc rục Diệp Nhưng tay còn lại của Hoa Không quên kéo cả Duy Thành lại gần rụ rỗ Thầy, thầy cũng thử xem Em biết thầy không tin mấy cái trò này Nhưng hôm nay thầy bỏ hết vẻ nghiêm chỉnh Mà quay về sống một sinh viên như bọn em đi ạ Nói mãi mà cả Diệp và Thành Vẫn cứ đứng ngây ra Thì Hoa tiếp tục nhẫn nại Thầy xem từ nãy tới giờ có rất nhiều người đi từ xa đến đây Chỉ để chạm vào đây để lấy may thôi đó Nên theo em là hai người cứ thử xem có mất gì đâu Thấy sự ngập ngừng của Diệp và Thành Thì Hoa và Trung nhanh tay ấn cả hai bàn tay của hai người vào hòn trống mái Trung làm xong thì thả tay thầy mình ra Mặt tỉnh bơ nói lớn Đấy, gọi là làm phép thôi mà thầy Thầy với Diệp cứ như kiểu là sợ kiểu sẫm phải nhau ấy nhỉ Nó linh tinh cái gì đấy Giờ mình chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm đi thầy Ừ Bốn thầy trò chụp được mấy tấm ảnh Rồi sau đó cùng đoàn di chuyển tiếp đến núi Trường Lệ Núi Trường Lệ cũng ngay gần hòn trống mái Đường lên núi rất đẹp Hai bên đều có cây xanh Nên tạo cho không khí nơi đây rất trong lành và dễ chịu Kết thúc hai điểm này thì cũng tới giờ ăn trưa Mọi người ăn uống thư thả Rồi tới 13 giờ tiếp tục đi lên núi Cô Tiên ở phía tây nam của núi Trường Lệ là chùa Cô Tiên. Nghe dân địa phương ở đây nói rằng chùa Cô Tiên rất linh thiêng. Nếu muốn cầu con cái công danh thì nên đến đây để được thỏa ước nguyện. Đoàn đi toàn là sinh viên nên các bạn đều chọn công danh sự nghiệp mà cầu khấn. Ba người Diệp, Trung và Hoa cũng làm như các bạn của mình. Ai nấy cũng đều cầu cho mình công thành danh toại. Khi Diệp thực hiện nghi lễ cầu xong, cô ra phía ngoài đợi mọi người thì duy thành tiến lại hỏi sao rồi có xin hôm nào lên đường đi học may mắn không em em quên chưa xin rồi ạ chưa xin học tốt đã xin được công danh rồi à định vật cấp hay sao diệp nghe duy thành hỏi vậy thì gãi gãi đầu xấu hổ cúi xuống không trả lời được vì đúng là cô chưa cầu học tốt mà đã vội xin công danh rồi sao thế dạ không ạ đang suy nghĩ xem Có nên vào xin lại không à Thôi em không dám xin nữa đâu Vậy thì ra điểm tập trung đợi mọi người thôi Thấy một tốp đang di chuyển ra Rồi Trung và Hoa cũng đang đi phía sau Thì Diệp cũng theo Duy Thành Khi mọi người tập trung đông đủ Thì trưởng đoàn thông báo Rồi sẽ quay về khách sạn Thời gian còn lại của buổi chiều Mọi người tự do đi ngắm cảnh Nếu ai mệt thì về phòng nghỉ ngơi Rồi hẹn 6 ba 30 Cả đoàn tập trung để ăn tối xe bắt đầu lan bánh hướng về khách sạn do đêm qua mất ngủ sáng dậy lại dậy sớm đi tham quan nên đến giờ diệp cũng hơi oải Bên đi được có một đoạn chưa xa thì cô có dấu hiệu say xe đi thêm đoạn nữa thì diệp khó chịu trong người cô ngả đầu vào thành xe nhưng vì mệt quá mà ngồi không vững cũng không dám nhờ suy thành vì sợ các bạn soi mói nhưng mà khi đó thành thấy diệp mệt muốn lả thì xót ruột Anh đã chủ động kéo cô lại cạnh mình Tựa vào vai của tôi này Em dậy bên này cũng được mà Đầu va vào thành xe nãy giờ không thấy đau à Em... Thành không để cho Diệp nói nữa Mà kéo nhẹ đầu cô ngả vào vai của mình Nhưng lúc sau Vẫn chưa thấy cô thoải mái lắm Thì anh mạnh dạn vòng tay Để cô ngả hẳn vào ngực của anh Tựa cho dễ chịu Thì lúc này Diệp cũng không từ chối nữa Một cảm giác ấm áp ngọt ngào chạy thẳng vào trong tim của cô Và cô cũng cảm nhận rõ trái tim của anh đang đập rất mạnh Nhưng Diệp chẳng dám nghĩ sai xôi hơn Mà chỉ nghĩ rằng mình nên tận hưởng cơ hội ít ỏi ngay tại thời khắc này Không cần để ý những ánh mắt xung quanh có đang nhìn mình hay không Diệp bây giờ bất chấp kể cả là sai với người bạn gái của Duy Thành đang ở nhà Thì cô vẫn vòng tay ôm lấy eo của anh Duy Thành có chút bất ngờ khi thấy bàn tay nhỏ bé ấy đang ôm chặt lấy mình lại cảm nhận thêm sự sun sẩy đang phát ra từ cô thì anh cúi nhẹ đầu xuống hỏi nhỏ Em mệt lắm à? Diệp không trả lời mà chỉ lắc đầu thì Duy Thành đưa hai bàn tay còn lại vén nhẹ mấy sợi tóc đang che lấy phần mặt của cô sang một bên thì phát hiện ra Diệp hình như đang khóc Tự nhiên lòng anh cũng trùng xuống không nói nên lời anh nhìn cô chăm chăm Bàn tay đang đặt lên mái tóc mềm mại của cô Từ từ sở nhẹ xuống gò má nhỏ nhắn ấy Cử chỉ thoát lên một vẻ yêu thương vô bờ bến Ngay lúc ấy không hiểu sao Duy Thành lại làm cái hành động xoay người Diệp Đôi tay nâng nhẹ mặt cô đối diện với anh Hai ánh mắt chạm nhau Thành định nói lời ấp ủ trong lòng Nhưng cuối cùng anh lại hèn nhát Chỉ dám đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi kia Rồi nhắc nhở Cố gắng thêm một lúc nữa Sắp về tới khách sạn rồi Diệp nghe một lời này thì không nói gì Ánh mắt cũng chủ động cụp xuống Rồi sau đó lại làm hành động quay mặt Áp vào lòng của anh khóc tiếp Cô tự nhủ nếu không được cùng anh đi tiếp đoạn đường về sau Thì bây giờ hãy để em được ôm anh một lần Chỉ một lần này thôi Xe về tới khách sạn Cho mọi người xuống hết Thì Duy Thành mới đỡ Diệp đi xuống Thấy cảnh này Chỉ nghĩ là Diệp bị say say quá Nên không có ai nghi ngờ gì cả ngay cả ngà và nhóm bạn cũng không có nghi hoặc đến bữa ăn tối mọi người lại tập trung tại sảnh đợi nhau diệp và hoa lúc này vừa ra khỏi phòng thì thấy duy thành và trung cũng đi ra hoa với trung biết ý ra thang máy đợi trước thì thành lên tiếng hỏi diệp em đỡ nhiều chưa dạ em cũng khỏe rồi ạ còn chóng mặt đúng không dạ còn một chút thôi thầy bữa tối kết thúc mọi người ăn xong thì di tản đi chơi tự do Trung tối nay không đi chung với Diệp và Hoa Mà bị nhóm con trai trong lớp Kéo đi chơi chỗ khác Còn lại ba thầy trò Đang tính đi bộ ra phía ngoài đi dạo vài vòng Thì Hoa có điện thoại Một lúc sau thì thấy xe của Tuấn đi đến Diệp thấy vậy thì trêu bạn của mình Chàng cũng đến nhanh quá nhỉ Hoa bị trêu chọc Thì chỉ tủm tỉm cười Rồi đi lại đón Tuấn Diệp không muốn làm kỳ đà cản trở Buổi tối lãng mạn của hai người họ Nên sau khi chào hỏi xong Thì Diệp thúc giục Anh Tuấn đưa bạn em đi chơi đi Nó ngóng anh từ hôm qua tới giờ đấy Tiện ở đây Thì anh Thành và Diệp cùng đi chung đi Dạ thôi Em tính đi dạo một chút rồi về phòng nghỉ thôi Vì em vẫn còn dư âm của say xe à Duy Thành nghe Diệp nói vậy Thì cũng nói lời từ chối với Tuấn Tôi cũng không nên làm kỳ đà cản mũi hai người Cậu hôm nay mới tới thì tranh thủ đi với bạn gái đi Nhưng nhớ đừng đưa học trò của tôi về quá muộn là được. Hai người nói vậy rồi, em bành đưa bạn gái của em đi vậy. Chúc buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn anh. Diệp vẫy vẫy tay tạm biệt bạn mình, cô rẽ sang đường đi bộ tiếp, thì Duy Thành nhắc cô. Em còn mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi. Về phòng nằm một mình càng mệt thêm đấy à? Với lại cũng chỉ còn tối nay và ngày mai nên em tranh thủ tận hưởng thời gian thư giãn thêm một chút. Duy Thành không nói gì, mà cùng tản bộ với cô học trò của mình. Nếu bình thường mà đi bộ một mình, chắc có lẽ ai cũng ngại lắm. Nhưng khi đi chơi với người mình thích, thì một đoạn đường dài cũng trở nên ngắn ngủi. Mới đó mà cả hai đã đi tận ra chỗ đêm qua, hai người gặp mặt. Nhưng hôm nay cả hai không đứng ở chỗ cũ nữa, mà lui xuống một đoạn thì mới dừng lại. Trước một không gian rộng lớn, nhưng lại chỉ có hai con người bé nhỏ, đứng lặng lẽ nhìn xa xăm và nghe tiếng sóng biển thì thầm. Không biết đã đứng qua bao lâu, mà chỉ tới khi Diệp mỏi chân muốn ngồi xuống, thì cũng là lúc Duy Thành lên tiếng. Sao tự nhiên lại trầm lặng vậy? Em muốn cảm nhận chút dư vị của biển lặng về đêm. Có tâm sự gì sao? Diệp nghe câu hỏi này nhưng cô chưa vội trả lời ngay, mà dùng Duy Thành ngồi xuống bên cạnh mình. Thầy cho em ý kiến được không ạ? Em nói đi Em biết thích một người rồi Nhưng em không biết có nên nói hỏi người ta không Trái tim của Duy Thành vốn đã dỉ máu Mà giờ này lại nghe được lời thú nhận Thích người khác của Diệp Thì không khác gì cô vừa đâm thêm cho anh một nhát trí mạng Ánh mắt ngập tràn đau thương Nhìn sang người con gái bình thương thầm Đang ngồi cảnh Mà tâm tư của anh nặng trĩu, Thế nhưng anh vẫn phải vờ như không có gì Vui vẻ đóng vai một người thầy tận lực vì học trò Em thích người ta lâu chưa? Cũng lâu rồi à? Thế người ta đối với em thế nào? Người ấy thực sự là khó đoán Lúc nào cũng giấu kín tâm tư Cũng bởi vì người ta trưởng thành điềm đạm chín chắn hơn em rất nhiều Khiến em càng không đủ dũng khí mà tiến tới Em thực sự là không biết làm thế nào nữa Diệp nói lời cuối cùng mà nghẹn giọng Cô lúc này thật sự là muốn làm liều một lần Nhưng rồi lại chỉ dám ngả đầu vào vai của Duy Thành nói nhỏ Thầy, thầy cho em mượn bờ vai này một chút được không ạ? Duy Thành không trả lời nhưng cũng không từ chối Thì Diệp lại mạnh dạn hơn một chút Cô không chỉ dựa vào mà còn ôm chặt vào cánh tay của anh Thầy, em nói đi Thầy ở cùng với em hết đêm nay được chứ? Diệp mà không cần đoán cũng biết Là Thành đang nhìn cô chăm chăm Nhưng cô mặc kệ Và mặc kệ luôn việc mình ích kỷ với bạn gái của anh Diệp vẫn không chịu ngẩng đầu mà lại hỏi tiếp. Được không thầy? Em thích người ta nhiều lắm phải không? Vâng. Tiếng trái tim suy thành như vỡ vụn. Đến giờ này cảm giác thở cũng khó khăn. Anh lặng người một hồi lâu rồi mới cho cô câu trả lời. Được. Em hỏi một câu nữa nhé. Ừ. Em giả sử nếu là thầy, thầy có thích mẫu người con gái phụng về như em không ạ? Nếu như khi nãy Diệp không thú nhận thích người khác Thì Thành ngay lập tức trả lời câu hỏi này không một chút đắn đo Nhưng bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì đâu Anh nói thích thì tình thế cũng không thể xoay chuyển Cơ hội cũng không thể trao cho anh Thì chi bằng hãy nói theo cách khác Con người không có ai hoàn hảo cả Em có tài năng của riêng mình Em là một cô gái thông minh hòa đồng Chút vụng về kia chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói đến Tôi tin là người ta sẽ không bỏ lỡ một người con gái như em đâu Em biết rồi Biết gì Em đã có câu trả lời rồi Thế là em quyết định nói với người ấy ư Không ạ Bởi vì người ấy cũng giống như thầy thôi Sẽ từ chối em Diệp Diệp đau lòng không nói nên lời Cô bà khóc nức nở Khiến Duy Thành cũng nhói tim gan Anh không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô an ủi Nhưng anh càng ôm chặt Thì Diệp lại càng khóc lớn khiến Duy Thành dối bời. Cuối cùng anh phải giữ cô ngồi thẳng lại để cô đối diện với mình. Anh phân tích cho cô mấy lời. Đột nhiên Diệp vòng tay ôm lấy cổ của anh khóc lớn. Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột này khiến Duy Thành không thể nào mở lời tiếp. Mà sau một lúc ngây ra anh đã ôm chọn Diệp vào trong lòng mình rồi nói nhỏ. Khóc hôm nay thôi. Thầy, nếu em xinh đẹp em học giỏi hơn nữa. Nếu mà em không vụng về việc nhà Nếu em không bướng bình Thì thầy có thích em không ạ Em không cần phải sỏi nhiều thứ Thì đối với tôi Em vẫn là một cô học trò đặc biệt nhất Thế nên hãy cứ tự tin mà đến với người ta hiểu không Nghe lời động viên này của Duy Thành Càng khiến Diệp đau lòng Nhưng ý anh đã tỏ Nên cô không thể nói gì thêm nữa Mà chọn lựa tham lam cuối cùng Ở bên cạnh anh hết đêm nay Dưới màn đêm buông xuống Một chút hơi lạnh của gió biển thổi vào Khiến Diệp hơi rùng mình Cô ngọ nguậy trong lòng của Duy Thành Muốn tìm chút hơi ấm Thì vòng tay của anh chủ động siết chặt hơn Nhưng vẫn lo cô bị sương đêm làm cho ốm Nên nhẹ lời dỗ dành Về lại khách sạn nhé Thầy mệt rồi ạ Sương đêm và gió biển Không tốt cho sức khỏe của em đâu Thấy Diệp im lặng Thành lại nói tiếp Nếu còn dịp khác Nhất định tôi sẽ thành toàn lời hứa với em Còn bây giờ Em theo tôi về nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai nữa Nếu mà thầy không muốn ở lại Thì chúng ta về Nhưng em nghĩ là sẽ không còn dịp nào nữa đâu ạ Diệp nói rồi đứng dậy rời đi Thì Duy Thành kéo tay cô lại Diệp Không phải là tôi không muốn giữ lời hứa với em Mà là Thế không cần giải thích đâu ạ Em hiểu mà chúng ta về thôi Em giận tôi phải không Không ạ, thầy chịu ngồi với em đến bây giờ là em vui rồi, em đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng nên về ngủ một giấc để mai đi tiếp cùng với mọi người. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang rời khỏi tay của mình mà Duy Thành chẳng dám níu kéo lại, ánh mắt buồn phiền cứ vậy mà theo dõi một bóng dáng cô đơn. Ngày cuối cùng ở Sầm Sơn cũng kết thúc, cả đoàn quay trở lại Hà Nội, chia tay bạn bè, chia tay mái trường thân yêu, tạm biệt thời sinh viên vui vẻ, tạm biệt thầy. Diệp đã hoàn thành thủ tục và chỉ còn chờ ngày bay sang nước Anh Từ hôm đi chơi về cô và Duy Thành cũng không có liên lạc với nhau như kiểu hai người kết thúc chuyến đi chơi là kết thúc luôn mối quan hệ thầy trò Và đúng là Duy Thành muốn cắt đứt thật nên anh rời đi sớm hơn dự định mà không nói với Diệp một lời nào Lúc cô biết được tin Duy Thành cũng bay qua đó được nửa tháng rồi thì Diệp chỉ biết cười khổ Hóa ra tất cả thứ tình cảm từ trước tới giờ cô mơ hồ nhận thấy Chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi Cũng may là cô chưa có ngu ngốc Mà bày tỏ với người ta Nếu không thì chẳng còn chút mặt mũi nào rồi Cất gọn những ký ức buồn về người thầy Hành lý Diệp mang theo sang đất nước khác Là sự nhiệt huyết Cho việc học tập của mình Diệp sang trước một tuần Để chuẩn bị và làm quen với cuộc sống ở nơi đây Học được nửa kỳ Diệp cũng dần quen với nhịp sống ở Anh Thời gian rảnh Cô xin đi làm thêm ở một quán ăn Cô muốn mình được trải nghiệm Và sống tự lập hơn Hết năm đầu Diệp thân với hội Chị trưởng hội sinh viên của trường Chị là Vân Chị ấy đã giúp cô xin được vào thực tập Ở một công ty tài chính cỡ vừa bên này Sau một tháng thực tập Vị giám đốc trẻ tên là Sôn Thấy được năng lực làm việc của cô Thì có ý giữ cô lại Chưa đủ điều kiện là nhân viên chính thức Nhưng mà anh ta yêu ái cho cô Làm nhân viên tạm thời Đối với Diệp Thì chỉ cần được làm việc ở đây Thì cho dù là thực tập hay là nhân viên tạm thời Thì cô cũng vui mừng lắm rồi Sau một thời gian làm việc chung Thì Diệp cũng dần dần thân thiết với John Phải nói John tốt với cô Anh ta tạo điều kiện cho cô vừa học vừa làm Để hoàn thành năm học cuối Thời gian nhanh như một cái chớp mắt Mới ngày nào Diệp còn bỡ ngỡ với nơi đây Mà giờ này cô đã cầm được tấm bằng đại học trên tay Kết thúc hai năm học tập bên xứ người, Diệp cuối cùng cũng giành được tấm bằng loại yêu và có thêm một năm kinh nghiệm làm việc tại công ty của John. Cả nhà thấy Diệp hoàn thành xuất sắc rồi thì muốn cô về nhà, nhưng Diệp lại chưa muốn về ngay mà quyết định ở lại làm thêm một năm nữa để trao dồi thêm kinh nghiệm. Hai năm tự lập, Diệp cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều nên ai trong gia đình cũng không còn quá lo lắng nữa mà cũng tôn trọng quyết định của cô. Diệp giờ không còn vướng bận học hành nữa Nên chuyên tâm vào công việc chính Cô nhiệt tình, chịu khó trong công việc Khiến vị giám đốc trẻ tên John kia Đã nảy sinh tình cảm với cô Lúc nào cũng không hay John là một chàng trai thẳng thắn Yêu ghét rõ ràng Thích là anh ta tỏ tình Chứ không giấu giếm Và rồi anh ta đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với Diệp Dẫu rằng sau đó nhận về câu trả lời không như ý Nhưng John không hề nản lòng Mà tiếp tục kiên trì theo đuổi Hôm nay là cuối tuần, Diệp đi làm về sớm, thì John cũng theo cô về cùng, và anh ta lại không bỏ qua cơ hội mà bày tỏ tình cảm với cô một lần nữa. Nhưng Diệp trước sau như một, cô nói chỉ coi John như một người anh, một người bạn thân, thế nhưng John không ngại vì điều lần thất bại mà bỏ cuộc. Diệp biết John là một người đàn ông tốt, hài hòa, nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Cô cũng biết mình nên quên người đàn ông đã có chủ kia, nhưng vẫn là cô kém cỏi không làm được. Qua hơn hai năm rồi, cô vẫn vì cái thứ tình cảm đơn phương ấy mà khiến bản thân không thể mở lòng với ai. Diệp vẫn giữ liên lạc với Hoa và Trung. Sau khi tốt nghiệp, thì Hoa được giữ lại làm giảng viên của trường, còn Trung thì vẫn học tập và nghiên cứu tại Pháp. Ba người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng trong mỗi câu chuyện, tuyệt nhiên không ai nhắc tới người thầy cũng đã từng thân thiết ấy. Thật lòng Diệp từng trách Suy Thành. Sao không liên lạc với cô dù chỉ là một tin nhắn cũng được Nhưng anh rốt cuộc lại chọn im lặng Thì cô cũng không có cớ để trách nữa Nếu là lựa chọn thì cô sẽ tôn trọng lựa chọn đó của anh Hôm nay là sinh nhật của Diệp Hai năm sang đây cô không tổ chức lần nào cả Mà chỉ mua duy nhất một ly kem matcha về ăn Vị mà người ấy đã từng mua cho cô khi còn là sinh viên Đến giờ này Diệp cũng chỉ thích duy nhất một vị đó Và nhận Những lời chúc của gia đình và hai người bạn thân. Sinh nhật năm thứ ba ở đây, cô cũng chỉ muốn làm như năm trước, nhưng không ngờ Sôn và đồng nghiệp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. Thực sự là không thể phụ lòng của mọi người, nên cô cũng vui vẻ nhập tiệc và cảm ơn tình cảm của tất cả. Cả nhóm ăn uống vui vẻ đến gần 11 giờ đêm tiệc mới tan. Diệp tạm biệt mọi người tính bắt xe về chỗ trọ thì Sôn ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng Diệp không muốn phiền hà. Và cũng không muốn tạo cơ hội cho John Nên đã từ chối Có điều hôm nay John nhất quyết muốn đưa cô về bằng được Diệp thở dài trước sự gan lì và nhiệt tình của John Cô đành theo xe để John trở về Suốt đoạn đường đi John không nói gì Nên Diệp cũng giữ im lặng Nhưng không ngờ lúc xuống xe John tự nhiên ôm chầm lấy cô Rồi lại tỏ tình một lần nữa Diệp Đồng ý làm bạn gái của anh nhé Biết rõ là John thật lòng với mình Nhưng mà cô chỉ có thể ghi nhận Tấm chân tình này Chứ không thể chấp nhận Nếu cô cố tình Thì chỉ có thể coi anh ta là người thay thế Như vậy là không công bằng với John John Em Đừng vội từ chối anh Em thật sự xin lỗi anh John không muốn bị từ chối nên lại cắt ngang lời nói của Diệp Anh sẽ chờ em Bao lâu anh cũng chờ Đừng tốt với em như thế Hãy tìm một người con gái khác được không? Anh vẫn đợi em. Em vào nhà đi. Anh về đây. Dồn vẫn không chịu từ bỏ. Vẫn khiến cho Diệp thấy ái náy vô cùng. Nhìn theo bóng dáng anh ta lên xe rời đi. Mà cô chỉ biết thở dài. Những ngày làm việc ở đây. Dồn hết lòng giúp đỡ cô. Quan tâm cô. Nhưng cô lại chỉ có thể đáp lại anh ta. Như những người bạn thân. Người ứng em trong gia đình. Mà không phải là thứ tình cảm nam nữ kia. Anh ta vừa sỏi. Lại vừa tốt bụng Thì xứng đáng có được người con gái Đem lòng yêu thương hơn thế Chứ không phải là cái thứ tình cảm ép buộc này Xin lỗi nhá John Rồi cũng hết năm thứ ba Diệp chính thức kết hợp đồng Lao động với công ty của John Ngày tiễn cô ra sân bay về nước John có hỏi cô một lần cuối Vẫn không thể cho anh cơ hội ư Lần này thì Diệp chủ động ôm John rồi nói Vẫn là câu trả lời cũ Nhưng anh là ân nhân, là người bạn, là đàn anh thân thiết của em. Anh vẫn là một người đàn ông tốt và tình cảm. Anh xứng đáng có được tình yêu chân thành của riêng mình. Có lẽ Dôn đã hiểu được tấm lòng của cô và hiểu rằng giữa hai người chỉ có thể tồn tại thứ tình cảm bạn bè. Nên Dôn không còn buồn phiền như những lần trước nữa mà anh gật đầu mỉm cười. Không là người yêu thì mình là bạn bè tốt được chứ. Em lúc nào cũng mong như vậy mà. Và rất chào mừng anh đến thăm quê hương của em Được Hẹn gặp em vào một ngày gần nhất Chúc em lên đường may mắn Cảm ơn anh Đặt chân tới Việt Nam Khiến Diệp nhớ lại khoảnh khắc va phải người đàn ông ấy Hình ảnh người thầy những thước phim quay chậm Tua lại trong đầu của cô Những cử chỉ ấy, cái nhìn ấy từng dành cho cô Chỉ là lời nói sẽ không cất lên đúng lúc Người thầy ấy cứ thế im lặng mà rời xa Không một lời nhắn nhủ tạm biệt Ba năm đủ để quên đi nhiều thứ Nhưng sao cô lại có cảm giác Mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua Diệp trở về nhà là cận Tết Cô muốn gây sự bất ngờ cho con bạn của mình Nên đã không báo trước Sau khi sắp xếp mọi thứ xong Thì Diệp đến nhà Hoa Ba năm qua cô chưa về nhà lần nào Ba mẹ anh chị nhớ Thì mỗi năm sang thăm cô một lần Còn với Hoa Thì hai người chỉ nói chuyện qua phê tham thôi Chắc chắn là khi nhìn thấy cô Hoa sẽ bất ngờ lắm cho mày xem Và đúng là bất ngờ thật Hoa mở cổng ra thấy Diệp Thì mắt chữ O, miệng chữ A Lắp bắp mãi mới nói được Mày... Mày về khi nào thế hả? Nhìn con bạn sớm nước mắt Mà Diệp cũng ướt mắt theo Hai đứa ôm nhau khóc Hoa đấm mấy phát vào vai của Diệp trách cứ Sao vậy mà không nói trước với ta một tiếng? Ta muốn cho mày bất ngờ mà Diệp hấp Bất ngờ lắm cho đôi này Nhớ quá đi Tao cũng nhớ mày lắm con hâm ạ. Vào đây Vào nhà tao kể cho nghe chuyện vui Hai đứa rủ nhau lên phòng nằm nói chuyện Hoa hào hứng kể chuyện của Trung trước Ông Trung hôm trước hỏi bỏ mai cũng về đấy Thế là ba đứa mình sắp được ôn lại kỷ niệm rồi Không biết nó có người yêu chưa Mà lần nào hỏi cũng bóng gió lắm Mai nói về phải hỏi cho ra nhẽ mới được Ừ Mà lần này bà về hẳn chưa Không có đi đâu nữa Nghe Diệp bảo thế Thì Hoa ôm cô cười sung sướng Rồi lại kể về chuyện cưới xin của mình Đã chọn được ngày cưới rồi Giờ tất là tao theo chồng bỏ cuộc chơi đấy Nhanh vậy hả? Ừ Hoa trả lời rồi kéo tay Diệp đặt lên bụng của mình Được một tháng rồi Hả? Quen bé rồi hả? Làm gì mà cứ giật đùng đùng thế Có muốn làm mẹ nuôi không? Muốn muốn Mà tại thấy cô giáo em cũng gớm vết phiết Khiến em bất ngờ đấy Dám cười đều hả Cô giáo thì cũng là người phàm nhá Diệp cứ ôm bụng cười Còn Hoa thì ném cái gối qua cô đe dọa Còn cười nữa ta mép ba của con tao đấy Chắc là ba Tuấn vui lắm nhỉ Chúc mừng nhá Ừ thích lắm Từ hôm tao thông báo có bầu Là đi đâu cũng dặn dò cẩn thận Ngày gọi mấy lần Nhiều lúc bà bu tao mắng vốn bảo Tao cầm vali về bên đó ở luôn đi bà ngoại vui vì có con rể quan tâm ấy mà ba mẹ nào cũng mong chỉ mong con gái của mình được gả vào người tử tế đúng không ừ nghĩ lại ngày đầu gặp gỡ cứ tưởng không đâu vào đâu nhưng đúng là duyên số nhỉ ừ đúng là hoa và tuấn là xuyên phận thế mà cô và suy thành cũng có cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hóa ra là vô duyên ngồi chơi với hoa đến chiều muộn thì diệp mới đi về rời khỏi nhà hoa diệp không về nhà ngay Mà rong ruổi trên chiếc xe máy cũ lang thang khắp nơi. Đã qua ba năm rồi, nhưng khi đặt chân về đây thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có thời gian và con người là thay đổi. chiếc ghế đá ở công viên kia, Diệp và người ấy đã từng ngồi đó nói chuyện, ôn bài. dạp chiếu phim này cũng đã từng in dấu ấn của cả hai. Còn quán kem trước mặt, nơi mà Duy Thành đã nhiều lần dẫn cô vào đó mua ly kem vị matcha mà cô thích nhất tất cả đối với cô là một hồi ức đẹp là một khoảng trời thương nhớ nhưng đối với anh thì tất cả những thứ đó chẳng là gì có lẽ giờ này duy thành cũng đã có gia đình cũng có những đứa con đáng yêu như anh chị của cô vậy năm nay tính ra anh cũng ba mươi tám tuổi đâu còn trẻ nữa mà phớt lờ trách nhiệm của một người đàn ông chiều hôm sau trung cũng về tới nhưng lần này cậu dẫn theo một cô gái xinh đẹp rất có gu thời trang cuối cùng thì cũng nghe cậu ấy sự giới thiệu đó là người yêu của mình diệp và hoa đón bạn mình lại nhớ lại vụ cá cược năm nào thì cô lên tiếng trêu chung này ông còn nhớ đã cá cược gì với tôi không nhớ chứ nhớ như in luôn bà cứ lấy chồng đi tôi tặng bà nguyên một chuyến du lịch giải hạn nhé xem ra ông bạn của mình biết giữ lời đấy nhỉ chuyện chung đẹp trai phải khác nhé được tôi sẽ không dạy gì mà từ chối đâu Chốt kèo luôn Câu chuyện của những người bạn lâu ngày vẫn luôn hài hước quãng đường từ sân bay về tới nhà Bởi thế mà nhộn nhịp hẳn lên Chẳng mấy khi có dịp gặp gỡ Thế nên ba mẹ Diệp có làm bữa cơm Để mấy anh chị em bạn bè tụ tập Rất lâu không được gặp gỡ Nên câu chuyện lúc này Rất chi là rôm giả Nam thấy ai cũng có đôi có cặp Thì nói lời bông đùa với em vợ là Diệp Cô Hoa thì chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi Cậu Trung cũng có bạn gái rồi, thế còn gì Diệp thì tính sao nhỉ? Em còn trẻ chán mà, cứ phải ăn chơi thêm mấy năm nữa, chứ vội gì mà đeo gông vào người như hai đứa nói chứ. Trung nghe Diệp lấy cớ thì nhìn khinh bỉ nói, bà giỏi lý do lắm đấy. Thật chứ lý do gì? Phải nói là bà rất chi là cứng đầu, nhưng không chỉ có bà đâu, mà có người cũng cứng đầu y như bà vậy. Ai cứng đầu như tôi cơ? Nói xong mới biết là mình vừa lỡ lời Nên Trung vội giải thích À ý tôi là Bà cứ hay lý do lý chấu Giống mấy cái bà ngoài kia kìa Nhiều người bây giờ tư tưởng sợ hơi lắm Ông dám ví von tôi Nói tôi sợ hơi sao Thích ăn đòn không Ngu gì mà thích ăn đòn chứ À cái thằng này lâu lâu Lại thích gọi đòn đây mà Diệp và Trung lại nhún nháo một hồi Cho tới khi mẹ cô gọi mấy anh chị em Và ăn cơm Thì mới dừng lại Cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ Ba cô với mấy anh uống rượu bàn chuyện làm ăn Thời sự Còn mấy mẹ con chị em Thì quây quần tám chuyện linh tinh Nhìn anh trai chị gái Giữa hai đứa bạn thân Đều đã tìm được chân ái của đời mình Vẻ mặt của ai cũng hiện rõ hai chữ hạnh phúc Khiến cho Diệp thật sự vui mừng Bữa cơm vì thế cũng trở nên ấm cúng Và ngon hơn hẳn Từ hôm về nhà đến nay đã là một tuần Mà Diệp vẫn chưa quen với thói sinh hoạt của bên này Giấc ngủ vẫn đảo lộn Hôm nào cũng gần sáng cô mới chợp được mắt Hôm nay cũng vậy Cứ nằm trằn trọc mãi mà mắt vẫn giáo hoành Nên Diệp lại lọ mọ vào gia lô Xem tin tức Nhưng rồi chả hiểu sao cô lại nhấn vào gia lô của Duy Thành Đã bao lần muốn xem gia lô của anh Nhưng cô đã thành công ép bản thân Không được tò mò Bởi vì cô sợ làm bản thân bị thương Diệp sợ phải nhìn thấy cảnh Duy Thành Áp ảnh gia đình vui vẻ Khiến con tim nhỏ bé của cô không chịu nổi Nhưng đêm nay Sự tò mò trỗi dậy Lại vì không ngủ được Nên cô liều mình xem một lần Nghĩ là làm Diệp nhấn vào nickname Duy Thành Mà tâm trạng hồi hộp Thế nhưng khi trang cá nhân mở ra Thì không có bất cứ một thông tin gì mới được cập nhật Vẫn là cái ảnh đại diện của trường cô học ở Việt Nam Lướt lên xuống tiếp Thì cô thấy có mấy dòng status từ lâu rồi Ngày, tháng, năm Diệp đọc xong dòng trạng thái này thì có chút ngạc nhiên vì thấy cái ảnh đính kèm rất quen. Rõ đây là cảnh trường mới của cô khi học ở bên Anh. Ngày tháng 5 thành ghi trên đó cũng là ngày mà cô nhập học. Diệp lại tò mò, lướt xuống tiếp thì lại thấy. Ngày tháng 5 Tiếp đó vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Diệp làm ở nhà hàng này một năm nên cô nhớ như in cái góc này. Đó là chỗ quen thuộc mỗi khi cô nhớ nhà. Nên tới người thầy của mình Không lẽ Duy Thành cũng đã từng đến nơi đó hay sao? Ngày tháng năm Còn cái ảnh này Thì chỉ cần nhìn qua là Diệp nhận ra ngay Đó là quang cảnh sân trường bên đó Là ngày cô nhận bằng tốt nghiệp đây mà Chỉ cần một góc nhỏ thôi cô cũng nhận ra Ngày sáng năm Xem tới đây Diệp ngồi hẳn dậy Ngày tháng này trùng với ngày sinh nhật của cô Anh không để ảnh gì cả Mà chỉ ghi mỗi dòng chữ Hạnh phúc nhá cô gái của tôi Đọc tới đây Trái tim của Diệp tự nhiên lại nghẹn lại Không đoán ra hết ý của anh là gì Nhưng cảm giác như tim của mình nghẹt thở Hóa ra chưa lúc nào Cô quên đi anh Dù chỉ là một chút cũng không quên Tình cảm đơn phương ấy theo năm tháng cứ lớn dần Bởi thế cho đến giờ này Cô vẫn không thể mở lòng mình Đón nhận bất cứ ai Ngày Tết đến Mọi người súng xính váy áo đi chơi, còn Diệp ở nhà trông cháu, không thể lên phòng lướt Facebook. Hết nằm lại ngồi, buồn chán lại gọi điện buôn giơ lê với Hoa và Trung. Cứ vậy mà cái Tết cũng qua đi. Về cũng được một thời gian rồi, nhưng Diệp chưa có ý định đi làm ngay, mà còn muốn bay nhảy thêm một thời gian nữa. Nhưng lần này, anh trai nghiêm túc nhắc nhở, nên cô đành xuống nước, xin xỏ trở qua đám cưới của Diệp, thì về công ty làm. Còn 10 ngày để bay nhảy, nhưng nói là thế, chứ Diệp ngoài đến mấy nơi cho cô nhiều kỷ niệm, thì lại đến nhà của Hoa chơi chứ có đi đâu xa. Mới đó mà cũng đến hạn giao kèo với anh trai rồi. Hôm nay là ngày cưới của Hoa, nên Diệp và Trung đến từ sớm để giúp đỡ. Khi khách khứa ổn định, thì mấy anh chị em cũng ngồi vào chỗ của mình. Khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc, thì Diệp thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới gần. Cô còn đang ngây ngốc, thì... Anh rể cô đứng lên với tay gọi. Duy Thành, lại đi nhanh lên. Cả nhà chờ mỗi mình cậu thôi đấy. Chào mọi người, mình đến muộn một chút. Trung cũng đứng lên kéo ghế rồi mời anh. Thầy, thầy ngồi đây ạ. Ừ. Mọi người chào hỏi nhau như kiểu hàng ngày vẫn thường xuyên gặp chứ không phải là kiểu vồn vã hay là lâu ngày mới gặp. Coi nhìn thế nào, Diệp cũng thấy rõ điều đó. Cô vẫn còn mãi suy nghĩ Thì nghe thấy tiếng người bên cạnh vang lên Diệp về lâu chưa Dạ em chào thầy ạ Em mới về trong Tết Vậy à Còn thầy về khi nào ạ Tôi cũng mới về thôi Dạ vâng Hai thầy trò mới nói tới đây Thì gia đình Hoa và Tuấn đi tới Tạm dừng câu chuyện lại Hai người đồng loạt đứng dậy Đương ly chúc mừng cho vợ chồng Hoa Và hai bên gia đình Uống xong ly thứ nhất Thì Hoa vui mừng rớt thêm một ly nữa rồi bảo với Duy Thành. Thầy, thầy uống thêm một ly nữa riêng với vợ chồng của em nhé. Ừ, chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc. Chúng em cảm ơn thầy. Diệp càng nhìn càng thấy lạ, nhưng cô không đoán được là lạ ở đâu. Vợ chồng Hoa uống xong thì đi qua bàn khác. Mọi người ngồi xuống tiếp tục ăn uống mời rượu nhau. Nhưng cô để ý Duy Thành, từ sau khi uống thêm một ly với vợ chồng Hoa thì không uống nữa mà nhấp môi. Mà nhìn kỹ Diệp mới thấy Hình như Thành gầy đã gầy đi khá nhiều Tuy vẻ đẹp sai phong độ vẫn có Nhưng lại phảng phất một nỗi muộn phiền Tự nhiên Diệp chẳng thể nuốt nổi Cứ ngồi đó đăm chiêu Muốn hỏi Thành nhiều thứ Mà không biết bắt đầu từ đâu Giọng nói trầm ấm vang lên cô động tác khắp thức ăn cho vào bát của cô Em ăn đi Sao có ngồi không thế Dạ em cảm ơn Thầy Về hẳn rồi tính đi làm ở đâu chưa Sao tuần em bắt đầu đi làm ạ Thế thì tốt rồi Thầy về được đợt này lâu không ạ Tôi chỉ ở đây vài hôm thôi À vâng ạ Định hỏi thăm Thành có gia đình chưa Mà Diệp không nói nổi Đã qua lâu thế rồi Câu hỏi cũng thành thừa Nên cô chọn giữ im lặng cho tới khi kết thúc bữa ăn Chờ khách khứa về hết Thì mọi người cũng tạm biệt vợ chồng Hoa ra về Duy Thành cũng lái xe về ngay sau đó Tuy lần này anh không kiểu lặng lẽ rời đi như 3 năm về trước Nhưng sau mấy câu hỏi thăm trong bữa ăn Thì lúc về Duy Thành cũng chỉ nói một lời tạm biệt cho có lệ. Thực ra đó là điều hiển nhiên Và rất bình thường cho một mối quan hệ bình thường Chẳng qua là Diệp tự đơn phương sâu đậm Thì người khổ tâm chỉ là cô thôi Xác định là không còn bất cứ cơ hội nào nữa Nên Diệp lấy công việc làm bầu bạn Cô quyết định vứt bỏ hết những liên quan đến người ta Mà tập trung cho việc chính của mình Ngày ngày đi sớm về muộn Diệp bắt bản thân phải bận rộn Để không còn nghĩ tới người ta nữa Và rồi sau một thời gian Thì cô chính xác giống như một con robot Được lập trình sẵn Làm việc không biết mệt mỏi Từ ngày về công ty Diệp vốn có thân hình cân đối Có da có thịt Nhưng chỉ sau có vài tháng cô gầy đi rất nhiều Cả nhà bắt đầu không chịu được cái cảnh Cô ngày ngày hành hạ bản thân Thì có ý kiến Nhưng Diệp cứ hứa hết lần này tới lần khác Mà vẫn không thay đổi Cuối cùng chị gái không chịu được nữa Mà phải gai gắt lên tiếng Xem có tự hành hạ bản thân của mình thế hả Em có làm gì đâu mà hành hạ Em còn nói nữa sao Không sao đâu Em tự lượng được sức của mình mà Hãy nghe Diệp Cãi kiểu chảy cối thì bực lắm Lâu nay cô không muốn hỏi Là bởi vì chuyện trước đó Em gái không chịu xác nhận Nhưng giờ thế này Thì cô cần phải đi thẳng vào vấn đề Em yêu Duy Thành phải không? Đâu có đâu chị Không thì tốt Người ta có vợ con cả rồi Em không có yêu đâu mà chị lo Thì em cũng lấy chồng đi Em vẫn còn trẻ mà Lấy chồng đi Đâu rồi Em sẽ mau kiếm bạn trai Rồi kết hôn cho cả nhà yên tâm Ừ phải giữ lời đó Diệp gật đầu chờ chị gái đi ra khỏi phòng Thì Diệp mới buông bỏ cái vẻ mặt thản nhiên ấy Cô ngồi sụp xuống đất Ôm ngực, đau đớn Rõ ràng là bản thân bảo quên người ta đi Nhưng sau khi nghe chị gái xác nhận Người ta đã có gia đình thì Cô lại đau lòng thế này Diệp à, mày vẫn nhu nhược Kém cỏi và cố chấp Người ta đã là chồng, là cha rồi Thế mà mày còn vương vấn Thì mày đúng là một kẻ chẳng sai gì Phương án tốt nhất cho mày bây giờ Là nghe theo gia đình Lấy chồng thôi Diệp à, ai cũng được Bất kỳ ai cũng được Diệp sau một đêm suy nghĩ Thì đồng ý với cả nhà Bất cứ người nào ba mẹ Hay ai giới thiệu Thì cô cũng đồng ý hết Lần này Diệp tỏ vẻ thiện trí Chủ động Thế nhưng đến khi cô trực tiếp đi xem mặt Nói chuyện thì lại không làm được Qua tới 4 năm lần vẫn chưa được ai Thì cả nhà chỉ biết thở dài Bản thân Diệp cũng vì chuyện này Mà đâm ra suy sụp Tinh thần xa suốt mà diệp vẫn lấy công việc để khỏa lớp nên cô đã bị ốm cơn sốt kéo dài khiến diệp lâm vào trạng thái mê man được đưa tới bệnh viện mà diệp vẫn lúc mê lúc tỉnh và tới ngày thứ hai thì diệp mới tỉnh hẳn nhưng cơ thể như vừa bị ai giày xéo mấy ngày ăn uống không được nên trong diệp không còn tí sức sống nào buổi tối chỉ còn lại chị hạnh ở lại trong diệp nhìn em gái mặt mũi phờ phạc thiếu sức sống thì hạnh không cầm lòng được mà lên tiếng Em đã hứa thế nào hả Em làm như chị nói rồi còn gì Nhưng em Em xem đi Em còn giống con người không Em xin lỗi chị Khỏe lại Em mới sẽ lấy chồng ngay mà Không cần phải xem mặt nữa Bất kỳ người nào ba mẹ chọn em đồng ý hết Em Hạnh mắng em mình Nhưng mà trong lòng cô lúc này cũng đầy thương xót Cô không thể ngồi lại Mà vội chạy ra ngoài khóc như mưa Cô thương em gái bao nhiêu thì nghĩ đến bạn của chồng cũng đầy thông cảm bấy nhiêu. Cực chẳng đã, Thành mới phải giấu kín tình cảm của mình. Bản thân Thành cũng đau khổ không kém diệp. Hạnh không biết làm sao, chỉ biết than trách ông trời, đẩy đoạn em gái của cô và Thành nhiều như vậy. Ngồi một lúc lâu, Hạnh lau nước mắt định đi vào lấy cháo cho em gái ăn, thì thấy bóng dáng chồng và Duy Thành đi tới. Nam đến gần thấy vợ mắt đỏ hoe, thì anh biết là cô vừa mới khóc nên an ủi. Em đừng như vậy nữa mà. Anh đưa anh ấy đến đây làm gì? Để Thành vào với con bé một chút đi Không, hai anh về đi Nếu còn nhìn thấy anh ấy thì nó không quên được đâu Anh thấy nó khổ tâm như vậy Mà còn muốn đẩy đọa nó thêm sao? Em biết rõ là Duy Thành không muốn như thế mà Giờ em không cho bạn anh vào thì cũng khác gì Diệp đâu Em thương bạn anh một chút được không? Duy Thành thấy chị Hạnh không chịu cho mình vào thì năn nỉ cô Hạnh, tôi gặp Diệp một lần này thôi Tôi hứa sẽ để em ấy quên tôi Hãy nghe câu này thì không trả lời Mà chạy thẳng ra ngoài Nam chỉ kịp vỗ vai bạn ra hiệu vào trong Còn mình thì mải mê Chạy đuổi theo vợ Duy Thành đau đớn vạn phần Nhưng mà anh đành để cô phải đối mặt một lần Đưa tay gõ cửa hai cái Rồi mới mở cửa tiến vào bên trong Lúc này Diệp nằm Quay lưng ra ngoài Nghe tiếng mở cửa cô lại tưởng là chị gái Nhưng khi chở mình nhìn ra Thì không phải phải Mà là người đứng trước mặt cô Là thầy giáo cũ của mình Diệp bất ngờ Lắp bắp mãi mới được một tiếng Thầy Em còn mệt thì cứ nằm xuống đi Không cần ngồi dậy đâu Em cũng đỡ rồi mà Nằm lâu cũng hơi đau lưng Để tôi giúp em Duy Thành đỡ Diệp ngồi dậy Lấy cái gối để sau lưng cho cô tựa vào Nhìn cô trong tình trạng này Thật sự là Duy Thành đau lòng lắm Nhưng anh không thể nào tiến lên được Mà chỉ có thể đóng vai người thầy giáo Quan tâm học trò của mình như bình thường Em thấy trong người sao rồi Sao mà thầy biết em ở đây mà vào ạ Là Nam nói Hôm nay vừa gặp cậu ấy Nên tôi đến thăm em luôn Thầy vẫn chưa sang bên kia ạ Ừ Xem xong công việc tôi sẽ đi Vâng ạ Nghe Hạnh bảo là cả buổi nay em chưa có ăn gì Giờ đỡ rồi thì để tôi lấy cháo cho em Em tự làm được mà Được rồi, cứ coi tôi như là anh Nam hay chị Hạnh Không cần phải ngại đâu Diệp nghe lời này thì cười khổ trong lòng Đúng là thầy không có tình cảm với cô thật Biết rõ rồi mà Diệp vẫn muốn hỏi lại Để xác nhận sự thật một lần nữa Thầy hạnh phúc chứ ạ? Ừ theo cô ấy có dễ tính không thầy? Dễ tính và hiểu biết lắm À vâng ạ Thầy nói vậy là thầy rất yêu vợ Mình đúng là không biết lý lẽ Chỉ làm khổ bản thân và làm khổ người khác Diệp à, tỉnh táo lại đi Thành như nhìn ra tâm tư của Diệp Nhưng vẫn phải giữ vẻ bình thường khuyên nhủ cô Em ăn đi cho nhanh khỏe Vâng ạ Dù có chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua chứ Vâng, em biết rồi Em sẽ không như vậy nữa đâu Ừ Em sẽ nghe theo ba mẹ lấy chồng Ừ Thầy chúc mừng em đi ạ tôi sẽ chúc mừng em vào ngày đó diệp nghe duy thành nói vậy lệ hòa khóc như một đứa trẻ cô đúng là yêu anh quá nhiều nhiều tới nỗi khiến bản thân không thể gượng dậy nổi đừng khóc hãy chăm khóc một lần này thôi à chăm yếu đuối một lần này thôi em hứa từ nay về sau em sẽ mạnh mẽ thành không trả lời diệp nhưng mà ánh mắt của anh cũng hẳn lên những tia máu đỏ đặt bát cháo ra bàn anh cũng như cô muốn ôm người thương của mình một lần nữa một lần này thôi rồi sống hạnh phúc nhé cô bé nhất định rồi ạ quả thật lúc này diệp tham lam chỉ muốn duy thành là của riêng mình nhưng hiện thực vẫn là hiện thực anh đã hoàn toàn thuộc về một người con gái khác qua lúc nữa là anh phải về với gia đình của mình với vợ con với mái ấm của mình rồi nghĩ được thế rồi nhưng khi duy thành rời khỏi người cô thì diệp cảm thấy hụt hẫng kinh khủng lòng quặn thắt không thiết tha ăn uống Nhưng sức sự ân cần của anh Cô lại chỉ có thể nén lại gật đầu Em tự ăn được rồi Tôi giúp cho Ăn hết chỗ cháo này rồi ngủ một giấc Đừng để bản thân của mình như vậy nữa Không ba mẹ lo lắng đấy Vâng Diệp ăn hết chỗ cháo trong bát Thì Duy Thành lấy nước cho cô uống Sau đó còn cẩn thận lau mặt cho cô nữa Em cố gắng ngủ một giấc thật sâu vào nhé Thầy về bây giờ phải không Em ngủ tôi sẽ về Không cần đâu ạ Thầy còn nhiều việc thầy cứ về đi Em... Em sẽ không thế này nữa đâu Em hứa đấy, thầy cứ yên tâm về đi Được, vậy tôi về đây Cảm ơn thầy đã đến thăm em Ừm, em nghỉ đi Kẻ ở, người đi Hai người ôm hai trái tim đau đớn Người khóc kẻ đau Làm sao để qua hết đêm nay Diệp khóc cho tình yêu đơn phương vụn dại của mình Tình yêu là gì mà khiến con người ta như chết đi sống lại thế này Hứa sẽ không đau, không nhớ nhung Làm thế nào xứt bỏ được đây Thầy ơi, em phải làm gì để hết yêu anh Ra tới ngoài Thành mới bộc lộ tâm trạng của mình Anh bất lực đấm mạnh tay vào bức tường Đến chảy máu cũng không cảm thấy đau Trái tim của anh lúc này Như có hàng nghìn mũi sao đâm vào day đi day lại Khiến nó không ngừng chảy máu Nhiều lúc anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả Mà đến bên người con gái của mình Nhưng sau cuối cùng Anh lại bắt bản thân mình phải từ bỏ Bởi vì anh không thể ích kỷ khiến cô chịu khổ được Ngày đó Thành quyết định đi Pháp Là anh định sang đó ở luôn để quên đi Diệp Anh biết là mình không xứng đáng với cô với tất cả Từ gia cảnh cho đến điều kiện gia đình Và hơn hết là anh nhận thấy Diệp không có dành cho mình tình cảm Nên tốt nhất anh rời càng xa càng tốt Thành chọn cách lặng lẽ rời đi Là bởi vì anh không có đủ dũng khí Để nói lời tạm biệt với cô Thành tự nhủ lòng mình Rằng sẽ nhanh chóng quên đi Diệp Nhưng qua bao nhiêu thời gian anh vẫn không làm được điều đó Mà ngày càng yêu cô sâu đậm hơn Rồi cứ vậy Anh giống như một người hùng thầm lặng Theo dõi, quan tâm cô từ xa Chúng lúc đó cũng sang tham gia Cùng nhóm nghiên cứu của Duy Thành Suốt một năm chứng kiến anh đi đi lại lại Sang anh thăm Diệp Trong lặng lẽ Thì gặng hỏi anh tại sao có tình cảm với cô Mà lại không nói Thành đã tâm sự với chung mọi chuyện Sau khi Trung biết rõ câu chuyện giữa hai người như thế Trung có nói một câu Biết thế này thì ngày đó Em với Hoa nhúng tay vào Thì xong rồi Cứ nghĩ để cho hai người tự nhiên bày tỏ Tự quyết định tình cảm của mình Chúng em tôn trọng quyết định của hai người Không tham gia vào Là bởi vì sợ hai người ngại ngùng Nhưng mà cuối cùng lại thế này đây Khi đó nghe Trung nói Nhưng Duy Thành vẫn còn chưa hiểu rõ lắm Vẫn mông lung Thì Trung giải thích rõ ràng rằng Diệp thích anh từ lâu Cũng như anh để ý cô ấy mà không dám nói Hóa ra là cả anh và cô cùng thích đối phương ở một thời điểm Nhưng lại vì những hiểu lầm Mà để lạc mất nhau Nghĩ lại hôm đi chơi ở sầm sơn Thành ngàn vạn lần đều cảm thấy mình ngu ngốc Không nhạy cảm Dẫn tới tiếc nuối thật nhiều Nhưng có lẽ anh vẫn còn kịp Anh còn có cơ hội Nói rõ lòng mình với Diệp Câu chuyện giữa hai thầy trò Đã giải quyết mọi khúc mắc thành lòng hân hoan vui sướng cả ngày trời ngay lập tức hôm sau anh tính bay sang anh để tìm diệp nói chuyện nhưng khi đó anh nhận được công tác đột xuất nên đành phải rời lại tới tuần sau anh vẫn cố nhịn xuống không gọi điện thoại cho diệp mà muốn mang đến cho cô sự bất ngờ nhưng ngay sau đấy không phải là diệp được hưởng sự bất ngờ mà là chính anh anh đã gặp tai nạn xe sau đó mấy ngày và chính từ vụ tai nạn ấy đã khiến anh gặp trở ngại trong việc làm cha sau này kết quả đến quá bất ngờ thành dường như không tin đó là sự thật nhưng sau khi đã qua rất nhiều lần kiểm tra bác sĩ vẫn cho anh kết quả giống như lần đầu tai nạn vừa rồi đã khiến cho ống dẫn tinh bị tổn thương và tắc nghẽn tình trạng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc sinh con cái thực sự chúng tôi không mong muốn chuyện này xảy ra với anh một chút nào nhất là một thanh niên trẻ khỏe như anh nhưng mà sự việc đã rồi chúng ta cần phải đối diện thực tế chúng tôi rất hy vọng là anh giữ vững tinh thần lạc quan Phối hợp điều trị để có kết quả tốt Tức là tôi không có khả năng sinh con phải không? Anh cứ bình tĩnh Mọi việc đều có cách giải quyết Tôi tin trường hợp của anh không phải là hết hy vọng Bác sĩ cứ thẳng thắn trao đổi đi Trường hợp của tôi có phần trăm chữa khỏi là bao nhiêu? Cứ nghĩ ngơi trước đã Tinh thần tốt thì mới cho kết quả khả quan Dù không muốn nghe cái tin tức này một chút nào Nhưng Duy Thành khi đó vì diệp mà vẫn luôn cố gắng điều trị. Cứ mỗi tháng anh sẽ tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Nhưng kết quả gần như không có gì thay đổi. Bác sĩ vẫn hẹn anh về và động viên tinh thần. Sau đến tái khám. Cứ lần nữa rồi lại không biết bao nhiêu lần nữa như vậy. Mà không có kết quả khả quan một chút nào. Khiến Thành không còn muốn kiên trì nữa. Lên mạng tìm hiểu về bệnh này. Thì nhận thấy kết quả thu về gần như bằng không. Tinh thần của Duy Thành càng xuống trầm trọng Anh chán nản rồi thất vọng Cứ tưởng rằng anh sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Diệp Sau khi biết là cô cũng thương anh Nhưng giờ bản thân rơi vào tình trạng này Thì Duy Thành ngàn vạn lần Không thể bày tỏ Vì hạnh phúc của người phụ nữ Đâu chỉ có làm vợ Mà lớn hơn nữa đó là thiên chức được làm mẹ Nhưng tiếc rằng điều này Anh lại không thể mang lại cho cô Thành đứng một mình Vẫn không ngừng nhớ về ngày tháng đau khổ đó Anh khổ tâm mà chẳng thể có cách giải bày. Lần này về không phải có việc gì bận rộn Mà chỉ là vì nhớ đối phương đến kiệt quệ mà bất chấp đường giá xa xôi Bất chấp sự ngăn cản của bản thân Chỉ cần được nhìn thấy em của hiện tại Cũng thỏa lòng Nhưng khi chứng kiến cô đau khổ thế này Lại khiến Thành chọn bước đi Mà không dám quay đầu lại Nam khi này dỗ vợ xong Nhưng khi hai vợ chồng vào đến nơi Lại thấy bạn mình mặt bũ đăm chiêu khổ sở Thì cũng đau lòng Nam bảo vợ vào trong với Diệp Còn mình thì ở lại tâm sự, động viên bạn Đừng bỏ cuộc sớm như vậy chứ Hồ sơ của ông Cậu Tuấn đã gửi qua cho giáo sư Jim ở Mỹ rồi Rất nhanh sẽ có phản hồi lại thôi Còn nước còn tát Đã qua 2 năm rồi mà Cũng đi rất nhiều nơi Nhưng kết quả thì không thay đổi Ông cứ lạc quan lên chứ Giáo sư Jim sẽ tìm ra cách giúp ông Cậu Tuấn nói ông ấy là người rất giỏi Về lĩnh vực này Không cần động viên tôi đâu Trường đó thời gian đủ hết hy vọng rồi Tôi không thể ích kỷ cướp đi quyền làm mẹ của cô ấy Được rồi Cứ chờ lần này đi Nếu không có kết quả thì tôi không khuyên ông nữa Tôi không cần khốn nữa đâu Tôi về đây Thành Ông định bỏ cuộc đấy à Ông thấy con bé Ông không đau lòng sao Thành nghe câu này thì cười trong đau khổ nói với Nam Đau lòng sao Ông nghĩ là tôi không đau ư Ông có biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi không 38 tuổi rồi đấy Nếu tôi không vì quá thương Không vì quá yêu cô ấy Thì tôi chịu chấp nhận là đứa em bất hiếu với người chị duy nhất của mình ư Thế thì đừng có hèn nhát đi gắng một lần nữa Vì Diệp, vì chị Hà đi Thuật Thà là một kẻ hèn nhát Cũng không muốn làm khổ ai nữa Duy Thành Mà kiện nam gọi mình ở phía sau Nhưng Duy Thành vẫn đi nhanh ra khỏi bệnh viện Anh phóng xe về nhà Nhốt mình trong căn phòng cô quạnh. Giờ này không có ai có thể giúp anh Nhưng Diệu sẽ khiến anh quên đi tất cả Quên đi nỗi đau Nỗi khổ tâm của bản thân suốt những năm qua Hai hôm sau Diệp được xa viện Nghỉ ngơi thêm ở nhà hai hôm nữa Thì Diệp quay trở lại với công việc Lần này Diệp quyết định khác lại tất cả Mà tập trung vào hỗ trợ với anh trai Tuy nhiên cô không làm bán mạng như lần trước nữa Mà đi về đúng giờ Dành thời gian cho việc Luyện tập sức khỏe Nên cô đăng ký Lớp tập gym Diệp cũng chịu khó đi chơi với bạn bè Đồng nghiệp Có điều là cô không có nói nhiều như trước Thời gian này Mọi người trong nhà cũng không ai nhắc đến Hay là dụ cô chuyện kiếm bạn trai nữa Mà để cho cô thoải mái thêm một hai năm nữa Thành biết Diệp đã chịu thay đổi Thì anh yên tâm Nhưng cũng đau khổ hơn gấp nhiều lần Đã tính bay trở lại Pháp rồi Nhưng Thành lại không từ bỏ được Hàng ngày vẫn đi theo cô Sau khi hết giờ làm Càng nhìn thấy cô biến thành một con người khác Thì tim anh càng nhức nhối Cho đến một ngày Anh không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ Nên cũng chọn cách hành hạ bản thân mình Như Diệp đã từng làm Lần đầu suy Thành không màng đến công việc cao cả đó Anh sẵn sàng vứt bỏ lại một bên Mà tìm đến rượu. Không biết đã uống hết bao nhiêu chai Mà chỉ biết sau 3-4 ngày vùi mình trong rượu, Thành không còn nhận biết được Mình đang ở đâu nữa Mấy ngày vừa rồi Nam đi công tác nên không có liên lạc với Thành Hôm nay anh vừa về thì tính gọi cho Thành dù đi ăn cơm thì không liên lạc được. Gọi liên tục mấy lần cũng vẫn là giai điệu quen thuộc. Linh tính có việc chẳng lành nên Nam ngay lập tức phóng xe tới nhà bạn thì thấy khóa cửa. Nam chưa vội phá cửa mà lấy máy gọi cho một đồng nghiệp của Thành ở đây thì được biết mấy hôm nay Thành không có đến trường. Nhận được thông tin đấy Nam không cần chờ đợi nữa mà gọi bảo vệ lên phá cửa. Lúc cánh cửa mở ra thì một mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng Người thì nằm dưới đất bất tỉnh Nam cùng bảo vệ đưa Thành xuống xe Chở ngay tới bệnh viện Sau nửa buổi cấp cứu Thành cũng giữ lại được cái mạng khổ của mình Bác sĩ khám xét xong Cũng thở dài mệt mỏi Nhưng vẫn dặn dò người nhà là Nam Người nhà nên để tâm chăm sóc bệnh nhân kỹ lưỡng Nếu còn để xảy ra tình trạng như vừa rồi Thì sợ rằng không giữ nổi cái mạng đâu Vâng, cho cảm ơn bác sĩ ạ Được rồi Lai bệnh nhân tỉnh lại Thì cố gắng cho ăn ít cháo loãng để còn uống thuốc Chịu khó ăn cháo đi Chứ dạ dày xuất huyết nặng rồi đấy Cậu này không chỉ mới uống đâu Mà xem chừng là sử dụng rượu trong một thời gian dài Rồi lại không chịu ăn uống Đủ bữa đúng giờ Nên dạ dày mới hỏng nặng như thế Vâng cháu nhớ rồi ạ Nhìn bạn mình nằm thở thoi thóp trên giường mà nam đau lòng thay Anh chỉ có một người bạn thân duy nhất là Duy Thành Thật sự không nỡ nhìn bạn mình ra nông nỗi này Hạnh hết sở dậy biết tin thành nằm ở viện cũng học tốc chạy vào nhìn cảnh bản thân của chồng trong cái bội dạng người không ra người ngợm không ra ngợm cũng không khỏi sát xa nhịn không được cô liền lên tiếng với chồng của mình cứ thế này ai mà chịu nổi chứ người thì tỏ vẻ không sao chứ thực ra là sống bất cẩn lắm còn người thì bỏ mặc bản thân công việc thế này đây em cứ bình tĩnh ngồi xuống đây đã anh tính làm sao bây giờ anh cũng không biết nữa Em nói cho kia Diệp nhé Nhưng làm vậy nếu Duy Thành thật sự là không còn cách Sẽ thiệt thòi cho Diệp lắm đấy Mà anh biết chắc là Thành nó không chịu đâu Em cũng thương nó lắm Nhưng giờ nhìn hai đứa thế này Em thấy khổ quá Số phận của họ để họ tự quyết định đi Nam nghe vợ nói vậy cũng tặc lưỡi gật đầu Thế chờ cậu ấy tỉnh lại Anh sẽ nói Không để em nói với Diệp Nó sẽ tự biết phải làm thế nào Vậy để anh chờ em về nhà con trước Mẹ em nói chuyện với dì Diệp sau cũng được Anh chờ em qua mẹ trước đi Em nói luôn Chứ không chờ được đến tuần sau đến mai nữa đâu Giờ này nó cũng đi làm về rồi Ừ Trên đường hai vợ chồng về Hạnh với nhớ ra việc sáng nay trao đổi với Tuấn Nên cô nói với chồng luôn Đấy Mãi qua mẹ em quên mất việc quan trọng đây Sao em Sao em Tuấn có gọi cho em Bảo giáo sư Jim đã có phản hồi tích cực Với bệnh án của Duy Thành Nhưng để chắc chắn hơn Thì cần anh ấy qua bên đó một chuyến Để khám xét lại mới đưa ra phương án hữu hiệu được Vậy tốt quá rồi Em hy vọng là ông trời Không quá bất công với anh ấy Tuổi thơ đã khổ cực rồi Đến giờ 38 tuổi mà vẫn cứ long đong lận đận Thì thương lắm ừ. Anh cũng hy vọng là cậu ấy gặp được may mắn Anh không cần vào chào ba mẹ đâu Làm nhắn ba mẹ cho Anh mau quay lại bệnh viện đi Lỗi anh ấy sợi mà không thấy ai giúp đỡ Ừ Hạnh vào nhà nói chuyện với ba mẹ được mấy câu Thì Diệp cũng về tới Hạnh không đợi em gái vào Chào hỏi ngay Mà lập tức kéo lên phòng nói chuyện luôn Diệp này Chị có chuyện muốn nói với em Chuyện gì mà chị có vẻ vội vàng thế Về anh Thành Nghe tới cái tên này Thì Diệp ngay lập tức gạt văng đi Thì liên quan gì tới em ạ Em không nghe đâu Em lấy đồ chuẩn bị đi tập gym đây Chị rảnh quá thì xuống nhà chơi với ba mẹ đi Không thì về chăm bé đi thành đang nằm viện đấy Thế thì chị gọi cho vợ thầy ấy đến mà chăm đi Sao nói với em Cùng lắm là hôm nào rảnh em đến thăm Cho phải phép vậy thôi Em không quan tâm vì sao anh ấy nằm viện là sao Chị hỏi hay nhỉ Vợ thấy quan tâm cho em quan tâm làm gì Còn em bảo chị bảo thầy ấy Đốm nằm viện Thì hôm nào em rủ hoa đi cùng thăm là được rồi. Hạnh không quanh con nữa vào thẳng vấn đề. Thành chưa có vợ. Anh ấy có nỗi khổ riêng nên mới giấu em. Diệp nghe một lời này thì trái tim rơi đánh uỳnh một cái. Vừa vui nhưng lại vừa đau và bây giờ đau nhiều hơn là vui nên cô làm như chẳng còn gì để mà để tâm nữa. Em không quan tâm đâu. Có nỗi khổ riêng hay cái gì em cũng mặc. Lẽ ra Thành có thể nói yêu em từ lâu rồi Nhưng vì anh ấy gặp tai nạn xe Dẫn đến việc anh ấy bị khó khăn trong chuyện làm cha Hai năm nay Đi rất nhiều nơi để chữa trị rồi Nhưng kết quả vẫn là không có khả quan Anh ấy vì nghĩ cho tương lai của em Không muốn em thiệt thòi nên mới chọn cách nói dối như vậy Chị xuống nhà đi Chị nói hết rồi đấy Hiện tại anh ấy đang nằm ở viện Nơi anh Tuấn làm việc Em đi hay không thì tùy Em không đi đâu Chị xuống nhà đi Diệp vẫn thay quần áo Đến phòng tập ghim Nhưng bây giờ tâm trạng của cô không còn để Ở những bài tập thường ngày ấy nữa Mà chỉ nhớ đến câu chuyện chị gái kể vừa rồi Có đúng là suy thành yêu cô không? Có đúng là anh yêu cô từ lâu rồi không? Nhưng còn chuyện kia là sao? Diệp cuối cùng cũng lấy hết dũng khí Gọi điện cho anh rể Và sau khi nghe tưởng tận lại mọi việc Thì cô đã khóc rất nhiều Cô thương cho mối tình của cô và Thành Bị lỡ dở quá lâu Nhưng hơn hết là cô thương anh nhiều hơn Không có con thì sao chứ Không có con Nhưng chỉ cần em có anh là đủ rồi Không sinh được con thì có thể xin con nuôi mà Nhưng sao lại chọn cách tản nhẫn với bản thân Và tản nhẫn với em như vậy Diệp sau khi bình tâm trở lại Thì cô về nhà thay đồ Rồi mới đến bệnh viện Trước mắt của cô cô coi như là chưa biết chuyện của Thành Mà chỉ đến thăm anh theo mối quan hệ thầy trò thôi Theo như lời kể của Nam Nếu cô nói thật thì chắc chắn là Thành sẽ từ chối Cũng có thể anh sẽ lại tìm cách rời khỏi đây lặng lẽ Nên cô phải hết sức bình tĩnh tiến tới bên anh một cách từ từ Diệp vào tới bệnh viện thì ngồi xuống hỏi thăm anh rể về tình hình của suy Thành Sau khi biết rõ thì cô lên tiếng dục anh rể của mình Anh cứ về nghỉ ngơi đi Em trông thấy được rồi Anh đàn ông mà ở lại dễ trông hơn Anh cứ yên tâm đi em làm được mà Thế lát cậu ấy tỉnh lại Em trao cậu ấy ăn ít cháo anh để trong hộp kia nhá Dạ vâng em nhớ rồi Diệp chờ anh rể đi khỏi Thì cũng vào lại phòng Lúc này mới nhận nhìn thấy được người thương của mình Mà cô không cầm được nước mắt Mười hôm nào còn đến thăm cô Vẫn còn khỏe mạnh hồng hào Mà hôm nay trông lại đáng thương thế này Diệp kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường Cô không nhịn được Mà nắm chặt bàn tay gầy xanh sao Rồi sờ tới khuôn mặt hốc hác của anh Sao có thể gầy nhanh tới thế Dâu cũng rậm như cả tuần chưa cạo một lần Có lẽ Duy Thành khổ tâm nhiều lắm Mới khiến anh ra nông nỗi này Diệp càng nhìn càng thương anh vô cùng Nhưng để tiếp thêm sức mạnh cho Thành Mau hồi phục Thì cô phải thu lại cái vẻ yếu đuối Cô cần mạnh mẽ để cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này Diệp lau khô nước mắt Lấy chiếc khăn mặt Cùng ít nước ấm cô cẩn thận lau mặt cho anh Vừa lúc cô di chuyển xuống lau tới hai bàn tay Thì Duy Thành tỉnh lại Thấy Diệp xuất hiện trước mặt của mình Thành cất tiếng hỏi Tôi đang ở đâu đây Thì đang ở trong bệnh viện Bệnh viện sao Diệp lúc này cố kìm nén cảm xúc Mà nói với giọng bình thản nhất có thể Vâng Mà thầy làm cái gì mà uống say dữ vậy Nếu anh Nam mà không phá cửa Thì không biết là thầy ra sao nữa Thầy già rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì hết Không liên quan tới em Đúng là không liên quan tới em Nhưng mà liên quan tới anh rể và chị gái em Em... Sao? Em nói sai à mà thầy cứ trừng mắt lên với em thế Không sai Tôi không phiền em nữa Nên em cũng về đi Biết ngay là cái tính ngang ngược trỗi dậy rồi Anh Nam nói quả là không sai Trước đây còn dạy cô thì khác lắm Nhưng giờ là cái kiểu bất cần Không cần gì luôn Diệp thương lắm Thực sự là rất muốn ôm lấy Thành Nhưng bây giờ chưa phải lúc Nên lại làm ra cái vẻ ngang ngược Cho giống người ta Em muốn về lắm nhưng mà anh dạy đã nói Có lời nhờ rồi em không thể bỏ đi được Không cần lo Tôi nói cho cậu ấy hiểu Thầy đừng có mà dỏ cái thói trẻ con trên đấy được không Thầy biết là anh Nam lo lắng cho thầy mà Nếu thầy nghĩ cho anh ấy thì nghe lời em Nghĩa cho tốt vào Tôi đã bảo rồi không cần em bận tâm cơ mà Thầy còn sức quát em như thế thì sẽ ăn cháo đi Ăn xong em về được chưa Diệp vừa nói vừa đưa tay Nâng người Thành ngồi dậy Nhưng cô vừa mới chạm vào Thành đã đẩy tay cô ra và tự ngồi dậy Diệp hiểu tâm trạng của Thành lúc này Nên cũng không nói gì Mà chỉ lặng lẽ cầm cái gối đặt ở sau lưng cho anh Rồi lấy ra bát cháo Cô tính đút cho anh Nhưng còn chưa kịp làm Đã bị anh giảng lấy tự ăn Diệp đau lòng nhưng cô nuốt nước mắt vào trong Ngồi chờ anh ăn xong Thì anh lại lên tiếng đuổi cô về Tôi ăn xong rồi em về đi thì uống thuốc đã chứ. Duy Thành im lặng, cầm nguyên chỗ thuốc cho cả vào miệng mà không chần Sau khi anh uống hết cốc nước đầy, thì lại đuổi cô tiếp. Tôi uống xong rồi đấy, không còn em ở lại đâu. Được, nghỉ đi. Diệp trả lời rồi quay người đi mà nước mắt rơi lãng đãng. Biết là phải nhịn người ta, nhưng khi liên tiếp bị đuổi thẳng mấy lần thì tủi thân ghê gớm. Diệp ngồi ấm ức khóc một hồi. Lúc sau thấy một bác sĩ đi tới hỏi thăm, thì cô vội vàng lau nước mắt đứng lên. Chị là người nhà bệnh nhân thành à? Dạ vâng ạ. Bệnh nhân tỉnh dậy chưa? Anh ấy vừa tỉnh rồi ạ. Em cho ăn ít cháo và uống thuốc theo hướng dẫn rồi chị. Vậy thì tốt. Từ giờ tới khuya, người nhà cố gắng cho ăn thêm bữa nữa cho dạ nhé. Dạ vâng ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập ba của bộ truyện.